hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 704 tổ vu điện bên trong. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện mai này một thân trên linh linh toế toế cúp máy một thân đồ chơi nhỏ. Năm màu rực rỡ. Ao ao ảo vang lên giòn xã đan dệt. Từng đạo từng đạo thải quang tung tóe. Cực kỳ đáng yêu. Bất quá này một thân đồ chơi nhỏ nhưng là đều là thứ tốt Trước mắt những trường bối này cũng không có người xe suốt thủ hẹp hỏi Lão sư có phải là quá nhiều rồi Tiểu Thanh Mai có chút thật không tiện nhỏ giọng nói rằng kéo Đinh Nhạc vạt áo Không có chuyện gì Đinh Nhạc sờ sờ đầu nhỏ của nàng cười nói Đinh Nhạc ta tại sao không có Một bên tiểu đậu phổ có chút không vui kêu lên Tiểu đậu phổ không tính là Đinh Nhạc đệ tử Bất quá sữa hai người càng như là phổ tử trong lúc đó cảm tình Lẫn nhau trong lúc đó càng là phóng khoáng Chính mình đi muốn Đinh Nhạc cười nói không hề để ý bên cạnh một ít tiền bối cái kia đau lòng vẻ mặt Được Tiểu nậu phụ nở nụ cười thân hình hơi động chính là bính xuống trước tiên chính là tìm tới thông thiên giáo chủ Không Sai cu lết ừ Hậu thổ nương nương tại sao không có đến Đinh nhạc ánh mắt quét một vòng không nhìn thấy hậu thổ nương nương không khỏi hỏi bên cạnh đại vu hình thiên Đại vu hình thiên bây giờ là vu tộc tộc trưởng Mà có hậu thổ nương nương này tôn đại thần ở Vưu tộc ở hồng hoang thiên địa bên trong sống cũng là có tư có vị. Thêm vào hậu thổ nương nương nâng đỡ. Vưu tộc bây giờ cũng là cường thịnh vô cùng. Đại vu hình thiên bây giờ đều sắp đến tạo hóa đỉnh phong. Tu hành thực sự không chậm. Hình thiên nói rằng tổ vu đã bế quan tu luyện đóng cửa tả khách xin mời tiên tôn thứ lỗi. Đinh Nhạc chấn động trong lòng, lẽ nào hậu thổ nương nương còn muốn chứng đạo hay sao? Đối với hậu thổ nương nương chứng đạo, Đinh Nhạc cảm thấy là có rất lớn hy vọng, không nói hậu thổ nương nương thiên tư. Chính là thần tôn sơn tài nguyên. Thêm vào trước kia vị kia gặp phải đại đạo cảnh vô thượng tồn tại phúc xuyên liền hết sức có thể làm cho hậu thổ nương nương một lần chứng đạo công thành. huống chi... Hậu thổ nương nương vẫn là thân hóa luôn hồi người Cùng thân phận của Hồng quân đảo tổ địa vị là như thế Mà bây giờ Hồng hoang thiên địa có như vậy biến hóa lớn Tin tưởng Hậu thổ nương nương có thể thu được chỗ tốt nhất định là rất nhiều Không đến bao lâu Tiệc sửa liền bắt đầu Đến Hồng hoang cường giả rất nhiều trừ một chút bế tử quan Thiên ngoại tu sĩ hầu như đều đến Toàn bộ đại sĩ thiên đều là náo nhiệt lên Mà đinh nhạc bên này càng là náo nhiệt Người quen biết đều là lại đây chút sợ Để đinh nhạc một phen hạ xuống uống nhưng là không ít Bất quá đinh nhạc cũng âm gu phát hiện một ít người quen đều là vẫn lạ Siên giáo ngày xưa 12 kim tiên bây giờ cũng chỉ còn 5 6 vị Chỉ có Vân Trung Tử Ngọc Định Trân Nhân Xích Tinh Tử Linh Bảo Sư mấy người này Những người khác ở này Mấy lần đại chiến bên trong đều là vẫn lạc Đương nhiên Nam cực tiên ông cái này Ông cổ đúng là sống rất tốt Tu Vi cũng không yếu Bất quá hiện tại Hắn nhìn thấy Đinh Nhạc Nhưng là có chút lưu túng Hận không thể đi đường vòng đi Còn lại phật giáo đệ tử cũng là vẫn là không ít, nhiên đăng cổ Phật sống được tựa hồ hết sức thoải mái. Dược sư Phật, Di Lặc Phật cũng là thành Phật làm tổ. Còn có cái kia mấy cái Bồ Tát, Quan Âm, Đại Thế Chí, Địa Tạng mấy người. Phật giáo cường giả không ít. Để Tây Phương Nhị Thánh thật là thỏa mãn. Đinh Nhạc thấy được Cái kia hai người nộ cười vẫn sẽ không có đình quá Thực sự là thương hải tang điện cảnh còn người mất a Đinh nhạc không khỏi cảm thán liền tiệt giáo ngày xưa những kia để tử thân truyền đều là thiếu một nửa Bất quá cũng còn tốt Cùng đinh nhạc người thân cận không có vẫn là mấy vị Này ở trong cũng có đinh nhạc khi thì trợ giúp nguyên nhân Đinh nhạc còn nhìn thấy ngọc hoàng đại đế đại thiên tôn Bất quá sợ khắc này hắn cũng sớm đã thoái vị Cùng vương mấu nương nương đồng thời Đã sớm trở thành hồng hoan thiên địa bên trong các loại truyền thuyết nhân vật Tu vi cũng là càng ngày càng cao Bất quá nhưng là biết điều rất nhiều Đinh nhạc tâm thái hết sức ôn hòa Mỗi cách hiểu biết người mặc kệ có hay không ăn oán Hắn đều là mang theo nụ cười cùng người trò chuyện Chính là nhiên đăng cổ Phật Cũng là bị hắn lôi kéo hàn huyên vài câu Để nhiên đăng cổ Phật đều là có chút trong lòng loạn tung tung phèo Mồ hôi lạnh đều là chảy ra Sư đệ lần này thỉnh hội không bằng ngươi giảng một chàng nói Cùng ta bảo đảo nhân trò chuyện Đa bảo đảo nhân đột nhiên nói rằng ánh mắt mang theo kỳ vọng Đinh nhạc đảo hạnh tuyệt đối đầy đủ có tư cách giảng đảo Đa Bảo Đạo Nhân cũng không phải tâm huyết dâm trào Hắn đã sớm muốn thỉnh giáo một chút chính mình vì sư đệ này Bất quá Đa Bảo Đạo Nhân vẫn luôn là không tìm được cơ hội mà thôi Nghe được Đa Bảo Đạo Nhân nói như vậy Nhất thời Bên cạnh Định Quang Tiên Triệu Công Minh Vân Tiêu Nương Nương đều là nhìn lại Tuy rằng không nói gì Nhưng hiển nhiên hết sức hy vọng Đinh Nhạc mở miệng liền ngay cả chư Thiên Thánh Nhân cùng Thiên Sứ Thánh Nhân Giờ khắc này cũng là trong lòng không khỏi giật giật Thiên Sứ Thánh Nhân mặc dù coi như tu vi cao hơn một chút Nhưng hắn cũng biết Đinh Nhạc khẳng định có chính mình chỗ độc đáo Thấy này Đinh Nhạc cũng không có thật không tiện Trực tiếp gật đầu Sau đó Đinh nhạc trầm ngâm một lúc, chính là mở miệng giảng đảo. Đinh nhạc giảng đảo cũng không có cái gì gì tượng xuất hiện. Bình bình đảm đảm, đơn giản. Hắn chủ yếu là đang giảng thần thông phương diện một ít tu luyện bí quyết. Những thứ này đều là chính hắn tổng kết. Còn có chính là tạo hóa cảnh tu luyện thì một vài vấn đề. Hắn đem kinh nghiệm của chính mình nói chuyện đàm luận. Quá trình cũng không dài Một phen hạ xuống Cũng bất quá hơn hai canh giờ Nhưng tất cả mọi người đều là trong mắt lộ ra kinh hỷ Để chư thiên thánh nhân Thiên sứ thánh nhân cũng là không khỏi gật đầu liên tục bỗng nhiên tỉnh ngộ ráng dấp Đa tả tiên tôn Chờ đinh nhạc nói xong Mọi người đều là trong lòng dư vị chút lát mới phản ứng được Sau đó chính là dồn dập thi lễ Không có ai bất ngờ Sau đó Ở đại gia dưới đề nghị Thiên sứ thánh nhân cũng là mở miệng Thiên sứ tộc phương thức tu luyện cùng hồng hoang thiên địa rất khác nhau Nhưng vạn đảo đồng tung Một phen hạ xuống Mọi người cũng là từ đây suy ra mà biết Đoạt được không ít Đinh nhạc đều là có chút hiểu ra Ăn uống linh đình, cổ nhạc cùng vang lên Tiên những linh quả để mọi người đều là nâng tốc nói chuyện vui vẻ Trung gian, chư thiên thánh nhân các loại một ít đảo hạnh cao thân người đều là mở miệng sẵn một chút chính mình đại đảo Cũng coi như là trao đổi lẫn nhau Cùng ngồi đàm đảo, để tiệc rượu náo nhiệt càng trên một tầng miêu đến uống rượu, khô rồi Bản miêu nhưng là lượng lớn A Tiểu mạch miêu ở trong đám người su đãng Móng vuốt nhỏ ôm một vò tử tiên những Tìm khắp nơi người cùng rượu Bước đi đều là đường cong hình Đung đung đưa đưa Nhưng cũng thích thú Bất quá tựa hồ thừa dịp cơ hội Thiên vi thiếu quân rất là dùng sức đạp tiểu mạch miêu mấy đá Rất là nhan hiểm Để đinh nhạc hết sức không nói gì Mà ở trận này tiệt sự đang tiến hành thời điểm Ở hậu thổ nương nương ngồi đang bế quan tổ vu thiên bên trong cái kia tổ vu điện bên trong hậu thổ nương nương Cũng là đến một cái thời điểm mấu chốt Đại đảo thiên âm không ngừng nổ vang Từ trên người hậu thổ nương nương bên trên đại đảo truyền ra Ở tổ vu điện bên trong không ngừng vang vọng Đinh tai nhức ấp Có thể nhìn thấy, hậu thổ nương nương trên người toàn bộ đại đảo đều là ấm ánh long lanh Đại đảo ánh sáng đều là ngưng tủ thành tinh Nội bộ đại dấu viết của đảo Bù Đắp Có mơ hồ gì tượng xuất hiện Bàn cổ khai thiên Thập nhị tổ vu chế bá hồng hoang đại địa Thét giải đại hoang cảnh tượng thỉnh thoảng thoáng hiện Liện ngay cả nàng trên đỉnh đầu lục đảo luôn hồi bàn giờ khắc này cũng là phát sinh lanh lành déo vang Họa lấn Chí bảo bên trên đều là có đại đảo đan dệt hoa văn xuất hiện 704 tổ vu điện bên trong